Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Huỳnh Định nhớ cho đây là tế thần chứ chẳng phải lễ cúng bái kiểu thông thường. Dù là lễ tế vong mang ngạ quỷ căn cơ thấp kém, còn đang phải có rượu thịt hoa quà đuề huệ. Cho đến bậc tam thần giữ núi giữ miếu, còn phải có sắc sống máu tươi của súc sinh. Thậm chí là trong trời Phật quá khứ còn có những thần tế, đòi có gái Trinh đòi tế máu nóng đầu người. Nói gì tới đây là một tế linh oai lực cực lớn như thế, làm sao mà giữ được mạng? Có thể vẫn giữ được mạng cũng nên, để cũng chẳng dám chắc nhưng đằng này còn chưa biết nó là giống gì, là thần hay là quỷ, còn huynh bảo nó không kèm hại người sao? Nó lừa gạt phương bao nhiêu lần như thế đã khiến cho người có trí phải nghi ngờ rồi. Loài này giết người đâu có gây tay, đêm nọ nó tàn sát quỷ thần ở sông... Giết bao nhiêu kể cả người cả quỷ Ngay cả mẹ tôi cũng chết Một loài như vậy mà huynh nghĩ rằng Nó chỉ cần tế cho nó sẽ bỏ đi sao Nếu bỏ đi dễ như vậy Thì ai tế cho nó trả được Hà cứ gì nhất ghét cứ phải là Phương Huynh theo tầy đã lâu Làm việc phật sự Mà những điều như vậy không tìm hiểu cho kỹ Lại suy dục các đệ làm bừa Huynh muốn đẩy Phương vào chỗ chết sao Hà nói luôn một chàng Mọi người đều tái mặt kinh ngạc Một phần vì sự hiểu biết của Hạ về nghi lễ và tính chất của các nghi lễ, phần khác là do thách độ gay gắt của Hạ. Sư Nhất Nguyên tức giận lắm, mặt hầm hầm chẳng nói năng gì, biết mình không phải nhưng cũng là anh. Hạ nói như thế quả thật là quá lợi. thế Đại trí thấy không khí căng thẳng thì liền lên tiếng trấn an. Khen cho Hạ còn kiến thức rất sâu, phân tích rất đúng, nhưng mà huynh còn cũng chỉ là góp ý. Dù có sai quấy thì thôi Con là phần em cũng không nên nói huynh con như vậy Hạ không nghe lời của thầy Đứng phát dậy cho mặt nhất nguyên mà nói Làm việc âm dương Mỗi hành động nhỏ đều liên quan đến mạng người Hành sự phải cẩn thận nghiệp trang Tìm hiểu cho thấu đáo Thế mà nay hắn làm việc tắc trách Thầy còn nhớ cái lần con đã phá miếu thủy thần Thầy đã của con hành sự lỗ mãng như thế nào không Mà nay thầy lại bênh cho hắn Chuyện điểm đó còn đang nghe nói kể lại Nếu không vì hắn lấp tấp cứ dục vội thầy đi ra sông, thì yêu ma nào có vào được nhà, mẹ tôi đâu có chết. Từ theo dõi hắn đã lâu, hành vi của hắn khả nghi không đoàn chính. Các người chỉ vì đều quá nhân từ cả tin mà không biết việc đó thôi. Nói rồi mắt lửa đỏ phừng phừng nhìn thẳng mặt sư. Sư thấy hạ nói chúng tim đen thì dùng mình ngó đi chỗ khác. Rồi hạ đứng lên chào thầy xong bỏ đi thẳng. Thầy đại chí nghe hạ nhắc đến việc đêm mất mẹ như vậy Từ bản thân của mình cũng thấy ái náy có lỗi Mọi người ái nấy đều thương cảm Nhưng không ai tin lời của hạ mà nghi cho sự nhất nguyên Cho dù là vì quá thương nhớ mẹ Cho nên hành động như vậy cũng không ai chấp hạ Từ đó hai người huynh đệ cùng chúa nhưng chẳng nhìn nhau Cứ gây khó dễ cho nhau liên tục Chồng chúng tăng này sinh sự bất hòa mà hạ chưa phải là sư Nhất Nguyên lại là huynh trưởng sau đó hạ thường bị các sư bức cho bí bách Phải nhịn nhục rất nhiều Thật là ma dùng mưu người phải dùng trí Lửa hận lên mắng át cả tăng 10 giờ tối Đọc kinh trong thư viện xong Hạ bước lững thứng về phòng nằm nghỉ Nhưng thiết cửa phòng Đang có sư Nhất Nguyên đứng trò chuyện Với hai sư trẻ tuổi khác Cho nên ngài không muốn đụng mặt Liền lững thứng đi dạo tàn bộ Từ dạo nọ túi náo nhất nguyên cùng với vài vị sư cũng đứng trước cửa phòng của hạ mà trò chuyện khát lâu, dẫn tới sinh hoạt của hạ bị ảnh hưởng. Nhiều hôm buồn ngủ vẫn phải dáng chờ các sư ra về mới vào phòng. Hạ bước ra sân sau của chùa, ở đây có cầu thang lớn dẫn sang khu thờ Bắc. Khu thờ xây trên mỏm núi lăng trừng cho nên khá cao, cách so mặt đất cứ chừng 10m. Hạ nhìn những bậc thang dài tự nhiên nổi hướng bước lên xem thử. Từ khi tới chùa đến giờ cũng đã lâu, nhưng những khu vực không có liên quan giống như điện thờ khu bắc này thì hạ chẳng tới bao giờ cho nên cũng không biết. cái lần bước mãi thì lối cầu thang quanh qua ngoàn hoèo, bậc lại cao cho nên cũng không đếm được. Hạ bước tới gian thờ khu bắc thấy đèn vẫn còn sáng, cửa vẫn mở liền vào gian điện thờ. Hóa ra gian điện là nơi thờ địa tạng vương Bồ Tát. Người đứng trên điển khuôn mặt uy nghi, hạ nhìn vào tường bỗng dưng thấy rất đội quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó. Hạ quỳ xuống cuối người kính cần lạy tường, rồi đành lễ đàng hoàng phân miêng, thắp một nén hương xong rồi đầu đó thì lẹ làng bước ghẽ ra ngoài. Thấy khoảng sân sau còn rộng liền dọc bước đi quanh. Điện thờ ở trên cao cho nên quan sát được cả bốn bể trường.